Chương 11 Ti chấp Harry không có ý niệm rõ ràng về việc nó làm sao mà trở lại được hầm chứa đồ của tiệm công tước mật rồi đi xuyên qua địa đạo một lần nữa để trở về lâu đài. Nó chỉ biết là chuyến trở về hầu như không mất bao nhiêu thời gian và nó khó mà nhận thức được những gì nó làm bởi vì đầu óc vẫn còn vang lùng bùng câu chuyện mà nó đã nghe được. Tại sao chưa từng một người nào nói với nó về câu chuyện đó nhỉ? Cụ Dumbledore, Lão Harris, ông Weasley, ông Fugle. Tại sao trước đây không một người nào nói đến sự kiện là ba má Harry chết vì bị người bạn thân nhất của mình phản bội? Ron và Hermione lo lắng quan sát Harry suốt bữa ăn tối, không dám bàn tán gì về những điều chúng nghe lóm được bởi vì Percy đang ngồi ngay bên cạnh tụi nó khi tụi nó đi lên lầu chui vào phòng sinh hoạt chung đông đúc thì thấy Fred và George đang cho nổ một nửa tá bông phân trong cơn hứng thú của không khí phấn khởi cuối niên học không muốn bị Fred và George hỏi xem nó có đi chơi hộp mỹ đồ không Harry lặng lẽ lẻn lên phòng ngủ trống vắng và lầm lũi đi thẳng về giường ngủ của mình nó đẩy mớ sách vở qua một bên và nhanh chóng tìm được cái mà nó muốn tìm cuốn album hình ảnh lưu niệm bọc da mà lão harris đã tặng nó cách đây hai năm trong đó có đầy đủ phù thủy của ba má nó harry ngồi trên giường kéo màn che chung quanh rồi bắt đầu lật từng trang tìm kiếm cho đến khi harry dừng lại ở tấm hình ngày cưới của ba má nó Đây là ba má nó đang vẫy chào nó, tươi cười rạng rỡ, mái tóc đen rối bù mà Hari được thừa hưởng đang xù ra khắp các hướng. Đây là má nó, rạng rỡ với niềm hạnh phúc tay trong tay với ba nó. Và đây, chắc hẳn là hắn, phù rể trong đám cưới. Trước đây, Hari chưa hề nghĩ tới hắn. Nếu như không được biết trước rằng đây cũng chính là con người đó, thì Hari... Không đời nào đoán ra được Blake trong tấm hình cũ này. Gương mặt hắn không hóp sâu và tráng bệch như sáp mà tươi tỉnh đẹp trai. Không biết khi chụp tấm hình này hắn đã trở thành tay sai của Voldemort chưa? Hắn đã lên kế hoạch giết chết những người đang đứng bên cạnh hắn chưa? Hắn có ý thức chăng rằng hắn sẽ ở tù 12 năm trong nhà ngục Apgaban và 12 năm ấy sẽ khiến cho không ai có thể nhận ra hắn nữa. Nhưng mà, những viên giám ngục Apkaban dường như không có ảnh hưởng gì nhiều đối với hắn. Harry suy nghĩ, mắt nhìn đăm đăm vào một gương mặt đẹp trai tươi cười. Hắn không bị nghe tiếng gào khóc của mẹ ta mỗi khi bọn giám ngục đến quá gần. Harry đóng ập quyển album lại, nhổm người lên, nhét nó trở vô ngang tủ cởi áo trùng và tháo mắt kiến ra, rồi lên giường ngủ, yên chí là mấy tấm màn treo che khuất thế giới riêng của nó. Cửa phòng ngủ mở ra, giọng của Ron vang lên vẻ ngập ngừng. Harry ơi! Harry vẫn nằm im, giả đò như ngủ say rồi. Nó nghe tiếng Ron rời khỏi phòng, nó lăng mình nằm ngửa, mở hai con mắt thao láo. Một mối cầm ghét đến như vậy, Nó chưa từng bao giờ biết đến trước đây. Bây giờ lại đang ngắm vào người nó như thuốc độc. Nó có thể nhìn thấy Blake đang cười nhạo nó xuyên qua bóng tối như thể ai đó vừa dán tấm hình trong cuốn album vô ngay trong mắt nó. Nó nhìn như thể ai vừa cho chiếu trước mắt nó một đoạn phim Sidious Black làm nổ tung Betty Friu. Người đó sao mà giống Nevin Long Postum? thành ra cả ngàn mảnh vụn. Harry có thể nghe được giọng thì thầm trầm trầm đầy kích động, dù nó không biết giọng nói của Black như thế nào. Chuyện xảy ra rồi đó, thưa ông chủ, Porter đã chọn tôi làm người giữ bí mật. Và rồi một giọng khác cất tiếng cười ghê rợn, tiếng cười mà Harry đã nghe từ sâu thẳm trong tâm trí nó mỗi khi bọn giám ngục Apkaban đến gần. Harry ơi, Ngó bồ đi, bồ thấy ghê quá Harry đã thao thức đến gần sáng Khi nó thức dậy Thì thấy phòng ngủ đã trống trơn Nó mặc quần áo Rồi đi xuống cái cầu thang xoắn Để vào phòng sinh hoạt chung Ở đó gần như trống vắng hoàn toàn ngoại trừ John đang ngồi ăn kẹo cốc bạc hà Vừa xoa xoa cái bụng Và Hermione vừa mới bày bài tập vở Của cô bé lên đầy ba cái bàn Harry hỏi, mọi người đi đâu cả rồi? Đi hết rồi, không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ hả? đáp, vừa chăm chúa quan sát kỹ nét mặt của Harry. Gần tới giờ ăn trưa rồi, mình định lên đánh thức bộ dậy đó chứ? Harry ngồi thụp xuống một cái ghế bành đặt cạnh lò sưởi. Tuyết vẫn còn rơi bên ngoài cửa sổ, còn Roxanne ường mình nằm dài trước lò sưởi trông như một tấm thảm to màu hoe hoe hermione xăm soi gương mặt harry một cách lo lắng bồ trông không được khỏe lắm bồ biết không harry đáp mình khỏe mà hermione trao đổi ánh mắt với ron rồi nói với harry harry bồ nghe tụi mình nói nè đành rằng bồ quả thực đã buồn khổ vô cùng về câu chuyện tụi mình nghe được hôm qua nhưng vấn đề là bộ không được làm bất cứ điều gì ngô ngốc đấy nhé Harry hỏi như làm gì Ron nói ngay như là đi tìm Black Harry có thể nói chắc là hai đứa bạn mình đã tổng giờ cuộc trò chuyện này trong khi nó hãy còn ngủ say nó không ừ hử gì hết Hermione khẩn khoản bộ sẽ không làm vậy phải không Harry Ron tấn thêm bởi vì Fleck đâu đáng cho mình liều mạng. Harry nhìn hai đứa bạn. Tụi nó dường như không hiểu gì cả. Các bạn có biết mình nghe thấy điều gì mỗi khi có một viên giám ngục Apkaban đến quá gần mình không? Cả Ron và Hermione đều lất đầu, vẻ mặt kinh sợ. Harry nói tiếp. Mình có thể nghe tiếng má mình gào khóc và van xin Voldemort, Và nếu mà các bạn nghe tiếng má các bạn gào khóc như vậy trước lúc bị giết, thì các bạn không thể nào mau chóng quên đi được. Và nếu mà các bạn biết được cái kẻ tưởng đâu là người bạn thân của má đã phản bội và chỉ điểm cho Voldemort tìm giết má. Hermione bị kích động mạnh. Bộ không làm được gì đâu Harry. Những viên giám ngục Apkaban sẽ bắt được Blake và tống hắn trở vô nhà tù Apkaban và hắn sẽ đền tội nơi đó bộ cũng nghe ông fugo nói mà black không bị những viên giám ngục akaban ảnh hưởng như những người bình thường khác nhà ngục akaban không phải là một nơi để trừng phạt hắn như đối với những người khác ron tỏ ra căng thẳng hết sức vậy ý của bộ là sao bộ muốn giết black hay làm gì hermione nạt ron với giọng hoảng hốt đừng có mà ngớ ngẩn như thế chứ Harry đâu có định giết ai phải không Harry? Một lần nữa, Harry không trả lời. Nó không biết là nó muốn làm gì. Nó chỉ biết là trong khi Black còn tuôn hoành ngoài vòng pháp luật mà nó không làm gì hết thì nó không thể chịu đựng được. Nó đột ngột nói Manfrey chắc biết hết chuyện này. Mấy bò có nhớ nó nói gì với mình trong lớp đọc dược không? Nếu là tao thì tao sẽ đích thân truy lùng hắn Tao muốn tự tay trả thù. John tức điên lên và nói Bây giờ bộ nghe lời suốt bảy của ma Floyd chứ không thèm nghe lời khuyên của tụi này hả? Bộ nghe đây, bộ có biết là má của Bestie Friel nhận được gì sau khi Fleck thủ tiêu ổng không? Ba mình nói một tấm huy chương Manlin để nhất đẳng và một cái hộp đựng một ngón tay của Betty Friel. Đó là phần di thể bự nhất của ổng mà người ta có thể góp nhặt lại được. Fleck là một gã điên, Harry ơi, hắn nguy hiểm lắm. Không đếm xỉa gì tới lời của Ron, Harry nói tiếp. Ba của ma Floyd ác là đã nói cho nó biết, ổng nằm ngay trong vòng thân cận của Voldemort mà. Ron dần giữ ngắt lời, bộ làm ơn, nói kẻ mà ai cũng biết là ai đấy được không. Cho nên hiển nhiên là ma Floyd biết Fleck làm tai sai cho Voldemort. Và ma Floyd khoái lắm lắm được nhìn thấy bồ nổ tung thành một triệu mảnh vụn như Bestie freeway ấy. Thử nghĩ coi, ma Floyd chỉ mong sâu cho bầu tự lao vô chỗ chết trước khi nó phải đương đầu với bầu trong trận đấu with it. Mark Hermione giờ đã long lanh nước, cô bé nói Harry ơi, làm ơn, làm ơn, biết suy nghĩ một chút đi. Fleck đã làm một điều khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp, nhưng bầu đừng lao mình vào nguy hiểm. Chỉ vì đó là điều Black muốn. "Ôi Harry ơi, bồ sẽ lọt ngay vô tay Black nếu bồ đi tìm hắn. Bà má bồ đâu có muốn cho bồ bị hắn hại, đúng không?" Bà má bồ không đời nào muốn cho bồ đi tìm Black đâu. Harry nói vắng tắt. "Mình sẽ không bao giờ biết được bà má mình muốn gì, bởi vì nhập Black, mình đã không bao giờ còn được nói chuyện với bà má mình nữa." tất cả đều im lặng Thời lúc này roxanne duỗi mình một cách đài cát uốn éo mấy cái chân đầy vuốt cái túi áo của john rung lên bằng bật john nhìn quanh rõ ràng là để kiếm một đề tài khác nhằm thay đổi không khí coi nè bây giờ đang kỳ nghỉ lễ gần tới ngày giáng sinh rồi hay là tụi mình tụi mình đi xuống thăm bác harris đi lâu quá rồi tụi mình không đi thăm bác ấy Hermione nói ngay, không được, Harry không được phép ra khỏi tòa lâu đài mà Ron. Harry ngồi thẳng dậy nói, Ừ, tụi mình đi đi. Mình có thể hỏi bác ấy tại sao bác không nhắc gì đến Fleck khi kể mình nghe toàn bộ câu chuyện về ba má mình. Rõ ràng kéo dài cuộc bàn luận về Sirius Fleck không phải là ý định của Ron. Nó vội vàng nói, hay là tụi mình chơi đánh cờ đi, hay chơi bì xì bùm nha, anh Percy để lại cho mình một bộ. Hari cương quyết, không, tụi mình đi thăm bác Harris đi. Vậy là cả ba đứa tụi nó về buồn ngủ, lấy áo trùm rồi chui qua cái lỗ chân dung. Hãy đứng lại và chiến đấu hỡi những con chó lai căng bụng vàng ạch. Rồi đi xuống xuyên qua tòa lâu đài trống vắng, đi qua cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ sồi. Tụi nó đi từ từ qua bãi cỏ, Dấu chân tạo thành một rãnh sâu băng qua lớp tuyết, xốp xọp, lóng lánh, phớ và phạt áo trùm của tụi nó đều bị ngấm ướt và đông lạnh. Khu rừng cấm trông như thể đã bị ếm bùa, mỗi cái cây bị đắp lên từng mảng tuyết bạc và căn tròi của lão Harris thì giống như một cái bánh trét kem trắng. Ron gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Hermione run bần bật dưới tấm áo trùm, Cô bé nói, không lẽ bác ấy đi vắng? Ron áp tay vào cửa nghe ngóng. Nó nói, có tiếng gì kỳ lạ lắm. Nghe thử coi, có phải tiếng con phan không? Harry và Hermione cũng áp tay vô cánh cửa. Từ bên trong căn tròi vọng ra tiếng rên rỉ thổn thức nho nhỏ. Ron lo lắng nói, tụi mình nên đi kêu người khác lại giúp mau. Harry đấm ịnh ịnh vào cánh cửa gọi to. Bác harry ơi, bác harry Bác có ở trong nhà không? Có tiếng chân bước nặng nề, rồi cánh cửa mở ra kê một cái kẹt. Lão Harris đứng sừng sững với đôi mắt đỏ ké và sừng múp lên. Nước mắt rơi tung toé xuống cái áo khoác bằng da. Thấy bọn trẻ, lão rống lên khóc và nhào tới ôm chầm lấy Harry. Con đã nghe hết rồi. Lão Harris to lớn ít nhất bằng hai người bình thường cho nên cảnh tượng này không phải là chuyện đáng cười. Hari suýt sụm ba chè dưới sức nặng của lão Harris. May mà được Ron và Hermione cứu bằng cách mọi đứa níu một cánh tay lão Harris và ra sức gỡ lão đứng lên rồi cùng Harry giúp lão trở vô bên trong căn tròi. Lão Harris cứ để yên cho bọn trẻ dẫn lão tới một cái ghế ngồi thộp xuống và gục lên bàn. Thổn thức nức nở không thể nào ngang được. Mặt lão ướt đẫm nước mắt rơi lã chả xuống chòm râu rối bời. Hermione hoảng hồn hỏi: "Bác Harris ơi, có chuyện gì vậy?" Harry để ý thấy một bức thư, có vẻ bức thư công văn đang nằm ở trên bàn. "Cái gì đây bác Harris?" Lão Harris càng khóc dữ hơn, nhưng lão cũng đẩy bức thư về phía Harry. Nó cầm lên đọc to. "Thưa ông Harris, Bộ túc cuộc điều tra của chúng tôi về cuộc tấn công của một con bàn mã và một học sinh trong lớp của ông chúng tôi nhận được sự bảo đảm của giáo sư Tumladore là ông không phải chịu trách nhiệm gì về sự cố đáng tiếc đó Ron vỗ lên vai Harry nói Chà, vậy là ổn rồi bác Harris Nhưng lão Harris vẫn tiếp tục thổn thức và phẩy một trong hai bàn tay kết xù của lão ra hiệu cho Harry đọc tiếp Tuy nhiên, chúng tôi phải ghi nhận mối quan tâm của chúng tôi về vấn đề bằng mã. Chúng tôi đã quyết định xem xét đến thư khiếu nại chính thức của ông Lucius Malfoy và vì vậy, vấn đề này sẽ được đưa ra Ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm. Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4 và chúng tôi yêu cầu ông đích thân hiện diện cùng với con bằng mã ở văn phòng của Ủy ban ở London vào ngày hẹn trên. Trong khi chờ tòa xử, con bằng mã phải bị xích lại và cách ly. Kính thư. Cuối thư là một danh sách các ủy viên hội đồng quản trị nhà trường. Rồi nói, ái chà, nhưng mà bác nói con Brookbeak đâu phải là một con bằng mã tồi tệ đâu, con cá là nó sẽ qua khỏi thôi. Lão Harris lắc đầu nuốt giận, quẹt nước mắt vô ống tay áo. Tại các con chưa biết bọn mặt thú ở cái ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm đó, họ toàn săn bắt vô đó những sinh vật thú vị. Một âm thanh đột ngột vang lên từ một góc căn tròi của lão Harris, khiến ron Harry và Hermione cùng quay phát lại. Con bàn mã Bukvrek đang nằm ở một góc, miệng nhai rào rạo cái gì đó ứa máu ra khắp sàn nhà. Lão Harris nất nghẹn, Bác không thể nào mặt nó bị trói ở ngoài kia trong băng tuyết, một thân một mình mà lại đang mùa Giáng sinh. Harry, Ron và Hermione đưa mắt nhìn lẫn nhau. Tụi nó chưa bao giờ đồng ý với lão Harris về cái mà lão gọi là những sinh vật thú vị và người khác thì gọi là những quái vật kinh hoàng. Mặt khác, chẳng có vẻ gì có mối nguy hiểm đặc biệt đối với con Book break Thật ra, theo tiêu chuẩn của lão Harris thì con Book break tuyệt đối xinh sáng dễ thương. Hermione ngồi xuống và đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cánh tay khổng lồ của lão Harris. Bác Harris, bác sẽ phải đưa ra chứng cứ để có được sự bào chữa hùng hồn, còn chắc là bác có thể chứng minh Popeye là vô hại. Lão Harris vẫn thổn thức. Chẳng thay đổi được gì đâu, lũ quỷ ở bang bài trừ đó, lũ chúng đều đã ngậm miệng ăn tiền. Tên Lucius Malfoy rồi, Sợ hắn quá mà, mà nếu bác thua kiện thì con bút bích. Lão Harris đưa một ngón tay cứa ngang gần cổ lão rồi khóc thét lên và lắc lư cái đầu gục tới trước, vụt mặt vào hai cánh tay. harry hỏi, thầy Tumblodore nói sao về vụ này hở bác Harris?" Lão Harris than thở, cô ấy đã làm quá đủ cho bác rồi. Cụ cũng đã có quá đủ nhiều chuyện phiền toái với bọn giám ngục Azkaban chung quanh lâu đài rồi, và Sirius Black thì lại đang lẫn quẩn đâu đây. Ron và Hermione liếc nhanh sang Harry, như thể trong đợi nó mở miệng nhiếc móc lão Harry đã không nói cho nó biết sự thật về Sirius Black, nhưng Harry không thể nào tự khơi mào chuyện đó, nhất là lúc này khi nó đang chứng kiến nỗi sợ hãi và thảm sầu của lão Harry. Nó nói: "Bác Harry à, Bác đừng chịu thua, Hermione nói đúng đó, bác cần có một bản biện hộ thiệt hay, bác có thể gọi tụi con ra làm nhân chứng mà. Hermione nói một cách chính chắn. Con nhớ chắc là con đã đọc về một vụ án treo chọc bằng mã, mà con bằng mã được tráng án, con sẽ tra cứu vụ đó cho bác, bác Harit A, để coi chính xác chuyện gì đã xảy ra. Lão Harit không rống lên, còn to hơn trước, Harry và Hermione cùng nhìn Ron cầu cứu. Ron nói, ờ cháu đi pha trà nha bác Harris." Harith Harry trợn mắt nhìn Ron, Ron nhún vai, nói nhỏ, đó là điều mà mình làm mỗi khi có ai đó buồn khổ. Cuối cùng, sau nhiều lời cam đoan giúp đỡ nhiều hơn nữa từ bọn trẻ, cùng với một tách trà bốc khói đặt trước mặt, lão Harris bắt đầu hỉ mũi vô một cái khăn tay có kích thước của một cái khăn trải bàn, rồi nói, các cháu nói đúng, bác không thể khăm nổi sự bi lụy, phải tự vực mình lên thôi. Con chó sang fan dục rè chui ra khỏi gầm bàn đến đặt đầu nó lên đầu gối của lão Harris. Lão vỗ về con fan bằng một bàn tay, còn tay kia thì quẹt nước mắt tèm lem trên mặt. Lão nói, dạo gần đây bác không còn là chính mình nữa, cứ lo lắng cho con book break và cái lớp học của bác chẳng còn ai thích nữa. Hermione nói dối trắng trợn, tụi con thích lắm chứ. Ron bắt tréo ngón tay làm dấu hiệu cầu may dưới gầm bàn, nói hùa theo, "Đúng vậy, những bài học bác dạy hết sức hay ạ. Ờ, mấy con nhưu trùng ra sao rồi hả bác?" Lão Harris rầu rĩ nói, "Chết rồi, tại ăn nhiều rau xà lách quá." Môi của Ron méo xẹo, "Ôi lẽ nào?" Lão Harris nói tiếp và lũ giám ngục áp ban làm cho bác thấy gớm ghiếc không chịu nổi với đủ thứ chuyện khác mỗi lần bác muốn uống một ly bia ở quán ba cây chổi thần, la lại phải đi ngang qua chúng, cứ như là bác bị tống trở vô ngục Áp Ca Ban một lần nữa. Lão chợt im lặng, hớp một ngụm trà. Harry, Ron và Hermione ngước nhìn lão nín thở. Tuổi nó chưa từng nghe lão Harris kể về cái đợt lão bị ở trong nhà tù Áp Ca Ban một thời gian ngắn trước đây. Sau một khoảnh khắc im lặng, Hermione rụt rè nói. Chắc là ở đó kinh khủng lắm hờ bác Horrid? Lão Horrid lặng lẽ nói Các con không hình dung nổi đâu Chưa bao giờ đến bất cứ nơi nào giống như chỗ đó Cứ tưởng bác phát điên lên rồi chứ Những điều khủng khiếp cứ lẩn vỡn trong đầu bác riết Cái ngày mà bác bị đuổi khỏi trường Hogwarts Ngày mà ba của bác qua đời Cái ngày mà bác đã để con Norbert ra đi Đôi mắt lão Harris lại ứa đầy lệ Norbert là một con rồng nhi đồng mà lão Harris từng có được nhờ thắng một ván bài Chỉ vô nhà ngục Apkaban một thời gian là người ta không còn thực sự nhớ ra được mình là ai nữa và người ta không còn thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa Hồi bác ở đó bác thường chỉ hy vọng mình chết luôn trong lúc ngủ cho rồi Khi họ thả bác ra bác thấy như mình đã được tái sinh vậy mọi thứ dân trào trở lại trong người mình thật là cảm xúc đẹp nhất thế gian các con lưu ý bọn giám ngục áp ca ban không khoái thả bác ra đâu hermione nói nhưng bác vô tội mà lão harris khịt mũi nghĩ coi điều đó thì nghĩa lý gì đối với chúng chúng cóc cần miễn sao là có vài trăm con người bị giam cầm với chúng trong đó để chúng cứ việc hút hết niềm tin của họ ra chứ chúng thì bận tâm quái gì đến chuyện ai có tội hay ai vô tội lão harris lặng im một lát đăm đăm nhìn tách trà của mình rồi lão nói nhỏ nghĩ tới chuyện phải để con bút pech ra đi thử làm cho nó bay trốn đi nhưng làm sao mà giải thích cho một con bằng mã là nó phải liệu hồn kiếm chỗ trốn đi mà mà bác cũng sợ phạm luật lão ngước nhìn ba đứa nhỏ nước mắt lại ràn rụa lăn trên má Bác không bao giờ muốn trở lại nhà ngục Azkaban. Mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng chuyến viếng thăm lão Harris hóa ra lại có cái hiệu quả mà cả Ron và Hermione đều không ngờ. Mặc dù Harry không cách gì quên được Sirius Black, nhưng nó cũng không thể cứ nghiền ngẫm ý tưởng trả thù hoài nếu nó muốn giúp lão Harris thắng vụ kiện chống lại ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm. Hôm sau, Harry, Ron và Hermione cũng vô thư viện và trở về căn phòng sinh hoạt chung trống vắng với cả đống sách nặng ịch mà tụi nó hy vọng có thể giúp ích trong việc soạn một bản bào chữa cho con puppets. Bà đưa nó ngồi trước lò sưởi cháy bập bùng, từ tốn dở từng trang của những bộ sách phủ dày bụi bặm, viết lại những vụ kiện nổi tiếng về những con ác thú cướp bóc, thỉnh thoảng trao đổi vài câu khi tụi nó gặp những điều gì đó có vẻ liên quan. Ở đây có cái này nè, một vụ án vào năm 1722, nhưng mà con bằng mã bị kết tội. Ý ẹ, coi họ đã làm gì nó, thật là ghê tởm Cái này không chừng có ích đây, coi nè, một con Maticore có tấn công giả mang một kẻ nào đó vào năm 1296. Người ta đã để mặc con Maticore đó ra đi. Ồ không, chẳng qua là vì người ta quá khiếp sợ, không ai dám tới gần bắt nó hết. Cùng lúc đó, ở những chỗ khác trong lâu đài, những món đồ trang hoàng Giáng sinh diễm lệ hàng năm đã được gian lên, bất chấp thực tế là cũng chẳng còn mấy đứa học trò ở lại lâu đài để mà thưởng thức chúng. Những chuỗi giấy kim tuyến và nhánh cây tầm gửi treo dọc theo hành lang, ánh sáng huyền bí chiếu rọi ra từ bên trong mỗi bộ áo giáp và đại sảnh đường thì được trang hoàng như thông lệ bằng 12 cây thông Noel lấp lánh những ngôi sao vàng. Mùi thức ăn, ngon lành hấp dẫn, tỏa khắp hành lang và vào đúng đêm Giáng sinh, mùi thơm ngon đó bốc lên càng dữ tợn, đến nỗi con Jasper phải thò mõm ra khỏi nơi trú ẩn trong cái túi áo của Ron để hít thửi làn không khí thơm ngon một cách tràn trề hy vọng. Vào buổi sáng ngày Giáng sinh, Ron đánh thức Harry bằng cách quăng vô đầu nó một cái gối. Ê, quà nè! Harry với ngay cặp mắt kiến đeo lên sóng mũi, nhíu mắt nhìn xuyên qua khoảng không gian tranh tối tranh sáng để ngó thấy một đống nho nhỏ những gói quà đặt dưới chân giường mình. Còn Ron đã xét toạt lớp giấy gói những món quà phần của nó. Một cái áo len chui đầu nữa của má tặng lại màu rượu chát nữa. Bồ coi, bồ có bị tặng cái nào không? Harry cũng có một cái. Bà Weasley tặng cho nó một cái áo len chui đầu màu tía có đen hình một con sư tử Fryfindor trước ngực áo một tá bánh chưng, thịt băm cây nhà lã vườn vài cây bánh giáng sinh và một hộp kẹo đậu phộng khi Harry đặt những món quà này qua một bên nó ngó thấy một gối dài ốm nằm ở dưới cùng Ron chồm qua nhìn thấy tay vừa mới mở một gói quà có một đôi vớ cũng màu rượu chát nó nói cái gì vậy? không biết Harry xé bao bì cái gói của mình ra và há hốc miệng nín thở trước một cây chổi thần sáng loáng lộng lẫy vừa lăn xuống giường. Ron buông rơi đôi vớ và nhảy phóc ra khỏi giường để ngó cho gần hơn. Nó nói giọng khang khang: "Mình không thể tin được, đó chính là cây chổi thần hiệu tia chớp, y chang cây chổi thần trong mơ mà Harry đã từng ngày ngày ra đứng ngắm ở hẻm xéo." Cán chổi sáng lấp lánh khi Harry cầm lên. Cảm giác cán chổi đang rung lên. Harry, bàn buông tay ra. Cán chổi cứ dựng đứng trong không trung, không cần ai giữ. Ở một độ cao vừa phải chính xác cho Harry trèo lên cưỡi Mắt nó ướt từ số đăng ký bằng vàng ở đầu cán chổi xuống tới những nhánh cây dương trơn, láng, thẳng tưng một cách hoàn hảo kết thành cái đuôi chổi. Ron hỏi bằng một giọng chích lặng. Ai tặng bộ món quà này vậy? harry nói để coi có gửi kèm theo một tấm thiệp không ron xé mớ bao bì của cây chổi thần tia chớp ra không có gì hết mèn ơi ai mà tiêu cả đống vàng cho bồ như vậy chứ harry cảm thấy choáng váng ơ mình cá là không phải của dì dượng tusli đâu ron bây giờ đi vòng quanh cây chổi thần tia chớp ngắm nghía từng phân sáng chói của nó mình cá là quà của thầy tumbler Có lần thầy đã gửi nặc danh cho bộ tấm áo tàng hình mà. Harry nói, nhưng mà tấm áo tàng hình là quà của ba mình đó chứ, thầy Trumler chỉ chuyển giao lại cho mình thôi, thầy Trumler không thể tiêu hàng trăm đồng galleon cho mình được, thầy cũng không thể cho học trò một thứ như vậy. Ron nói, thì chính vì vậy mà thầy không nói ra là của thầy tặng cho bộ, để phòng trường hợp có những thằng như Malfoy phân bì, bộ là học trò kinh của thầy. Ê, Harry! Ron bật ra một tràng cười giòn tan. Thằng Manfroid, chờ đó cho đến khi nó nhìn thấy bộ cưỡi cây chổi thần này, nó sẽ phát bệnh như một con heo. Đây là một cây chổi thần tiêu chuẩn quốc tế đúng vậy? Harry mơn trớn bàn tay dọc theo cây cán chổi thần, lẩm bẩm. Mình không thể nào tin được. Ai nhỉ? Trong khi đó, Ron đã lăn ra giường của Harry mà cười lộn ruột với ý nghĩ về Manfroid, cố gắng tự kiềm chế. Ron nói, Mình biết rồi, mình biết có thể là ai rồi, thầy Lupin. Cái gì? Hà Rì kêu lên và bắt đầu cười đến tức bụng. Thầy Lupin hả? Nghe nè, nếu mà thầy có nhiều vàng đến như vậy, thì thầy đã có thể tự sống cho thầy vài bộ áo chùng mới rồi. Rồi nói, đúng vậy, nhưng mà thầy thích bồ lắm. Lúc cây chổi thần Nimbus của bồ bị tiêu tùng, thì thầy lại đi vắng. Có lẽ thầy nghe nói lại và thầy quyết định đi tới hẻm xéo mua cho bộ cây tia chớp này. Harry ngạc nhiên. Bộ nói thầy đi vắng là ý làm sao, thầy bị bệnh khi mình đang thi đấu trong trận đó mà. Ron nói, "Ờ, thầy Lupin không có trong bệnh thất, mình đã ở đó cọ rửa mấy cái bô tiêu tiểu vì bị thầy Blitz phạt cấm túc, bộ có nhớ không? Harry châu mày nhìn Ron tư lự. Mình không nghĩ thầy Blupin lại đủ tiền mà sắm nổi một món đồ như vậy. Hermione bước vào phòng, mặc đồ ngủ. Hai tay bồng con Roxanne. Con mèo này tỏ ra cấu kỉnh hết sức với sợi dây kim tuyến cột vòng quanh cổ nó. Mấy bồ cười gì vậy? John vội vã chụp con Brasper tuốt xuống dưới đáy giường và nhét con chuột già khụ ấy vô túi áo ngủ của nó đang mặc. John la lên, đừng đem cái con đó lại đây. Nhưng Hermione chẳng thèm nghe, cô bé thả con Roxanne xuống cái giường trống của Samus và há hốc miệng trố mắt ngó cây chổi tia chớp. Ôi Harry, ai thẳng cho bồ cái đó vậy? Harry nói, ai mà biết, chẳng có cái thiệp nào kèm theo hết. Harry ngạc nhiên hết sức khi thấy Hermione không tỏ ra chút hồi hộp hay tò mò nào trước cái tin này. Ngược lại, mặt Hermione xịu xuống và cô bé cắn môi. Ron hỏi, Bồ bị làm sao vậy? Hermione chậm rãi đáp. Mình không biết, nhưng có cái gì đó không ổn, đúng không? Ý mình là cái này chắc được coi là một cây chổi xịn, phải không? Ron thở ra một hơi dài bực bội. Nó nói, đây là cây chổi thần tốt nhất trên đời, Hermione ơi. Vậy thì nó phải mắc ghê lắm à? Ron vui vẻ nói, có thể mắc hơn tất cả những cây chổi của cả đội Flytherin gom lại. Hermione nói, Vậy thì ai đã gửi cho Harry một món đồ mắc tiền như vậy mà thậm chí không cần cho Harry biết là ai gửi? Ron sốt ruột. có cần biết. Ê Harry, cho mình cửi thử nó được không? Mình cửi nha. Hermione hét thé lên. Mình nghĩ tốt nhất là không ai được cửi lên cây chổi đó hết. Harry và Ron cùng nhìn Hermione. Ron nói. Vậy chứ bộ tính Harry làm gì với cây chổi đó, đem quét sang à? Nhưng trước khi Hermione kịp mở miệng ra trả lời, thì con Roxanne đã phóng từ trên giường của Seamus lên, nhắm ngay vô ngực áo của Ron. Ron gào lên, đem nó ra khỏi đây ngay. Móng vuốt con Roxanne đã cào rách túi áo ngủ của Ron và con Rasper cuốn cuồng phóng vọt qua vai Ron để mà chạy trốn. Ron tóm được đuôi con Rasper và đá cho một cái vào con Roxanne. Không nhắm trước nên con mẹo bay một cái vèo đụng vô cái rương đặt ở chân giường Harry, khiến bản thân nó thì ngã vật xuống còn Ron thì nhảy loi choi tại chỗ hú lên vì đau do sái khớp chân chùm đuôi của con Roxen bỗng dựng đứng lên một tiếng huyết sáo nhỏ xoáy ốc vang lên khắp phòng đó là cây ống kính mách lẻo bỏ túi tự bật ra khỏi chiếc vớ của dựng Dudley và đang xoay tuyết tỏa sáng trên sàn phòng Harry cú xuống lượm cây ống kính mách lẻo lên mình quên bén nó đi Mình không đời nào mang đôi vớ đó trừ khi cùng bất đất dĩ. Cây ống kính mắt lẻo vẫn cứ xây tuyết và rít lên trong lòng bàn tay của Harry. Roxen thì gừ gừ đe nẹt cây ống kính. Ron giận sôi gan ngồi trên giường Harry xoa bóp mấy ngón chân mình. Tốt nhất là bộ đem con mèo đó ra khỏi đây đi Hermione. Hermione ngoe ngoẩy bỏ đi ra khỏi phòng. Đôi mắt vàng khe của con Roxen vẫn nhìn Ron trừng trừng. Ron quay lại cự nữ Harry. Bộ không thể nào làm cho cái đầu đó im được hay sao? Harry nhét cái ống kính mắt lẻo trở vô chiếc vớ và quăng nó trở vô cái rương. Bây giờ tất cả âm thanh mà Harry còn có thể nghe thấy được chỉ là tiếng rên rỉ khó nhọc của Ron vì đau đớn và tức giận. Con chuột Raspber thì co rúm lại trong hai tay Ron. Cũng lâu rồi, Harry mới thấy một con chuột già ấy chịu ló ra khỏi túi áo của Ron. Harry ngạc nhiên một cách khó chịu khi thấy con Raspber một thời ú na ú nút Mà bây giờ chỉ còn da bọc xương, đến lông cũng đã rụng đi từng đốm lớn. Harry nói, coi nó không được khỏe ha. John nói, nó bị căng thẳng quá mà, nếu trái bành lông bự chả ngu ngốc đó chịu để nó yên thì nó đã khỏe lại rồi. Nhưng Harry nhớ lại lời người bán hàng ở tiệm động vật huyền bí nói về chuột rằng chúng chỉ sống lâu lắm là 3 năm. Harry nghĩ ác là con Rasper này phải có những quyền năng mà nó chưa chịu bộc lộ ra, bằng không thì nó đang sống bằng những tháng ngày cuối cùng của đời nó. Và mặc dù Ron luôn miệng phàn nàn là con Rasper hoàn toàn vô dụng và chán phèo, Harry chắc chắn là Ron sẽ buồn khổ ghê lắm nếu mà con Rasper chết đi. Tinh thần lễ Giáng sinh rõ ràng là yếu ớt trong phòng sinh hoạt chung của Fly Fiendor vào buổi sáng ấy. Hermione đã nhốt con Roxen trong phòng ngủ nữ, nhưng cô bé vẫn còn giận Ron lắm về chuyện Ron đá con Roxen một cái chí mạng, trong khi Ron thì vẫn tức điên lên về vụ tấn công mới nhất của con mèo Roxen nhắm vô con chuột Raspber. Harry chịu thua, không làm sao cho hai người đó nói chuyện lại với nhau được. Nó đành dồn tâm trí vô chuyện nghiên cứu cây chổi thần tia chớp mà nó sắp theo xuống phòng sinh hoạt chung không hiểu vì lý do gì mà chuyện đó có vẻ làm cho Hermione càng thêm điên tiết cô bé chẳng thèm nói gì nhưng cứ uất ức ngó chừng cây chổi như thể cây chổi ấy đã chê bai con mèo của cô bé đến giờ ăn cả ba đứa xuống đến đại sảnh đường thì thấy những bàn ăn của bốn nhà đã lại được treo hết lên tường và ở giữa phòng chỉ có mỗi một bàn ăn duy nhất được sắp xếp chỗ ngồi cho mười hai người Các giáo sư Tom Lador, McGonaghan, Snape, Brute và Blitwit đã ngồi sẵn ở bàn cùng với thầy giám thị Blit. Thầy Blit đã thay chiếc áo khoác màu nâu thường mặc hàng ngày bằng một cái áo khoác đuôi tôm trông còn móc mèo cũ kỹ hơn cả cây áo cũ. Ngoài nhóm Harry, Ron và Hermione Wanda, chỉ có ba học sinh khác, hai đứa năm nhất trông ra vẻ căng thẳng cực kỳ và một đứa năm thứ năm của nhà Blythorin có bộ mặt rầu rĩ vô cùng. Thấy Harry, Ron và Hermione đi gần đến bàn, cụ Dumbledore nói Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, ngồi xuống, ngồi xuống đi các con, chúng ta chỉ có ít người thôi nên bày biện hết bàn ăn của các nhà thì có vẻ hơi ngu. Harry, Ron và Hermione ngồi xuống bên cạnh nhau ở phía cuối bàn. Nổ pháo lên, cụ Dumbledore phấn khởi hăng hái nói rồi đưa thầy Snape cái vòi của một viên pháo đại bác to đùng. Thầy Snape cầm lấy với vẻ bất đắc dĩ rồi giật mạnh cái gòi. Một tiếng nổ đùng vang lên như tiếng súng, viên pháo bay lên tách ra để lộ một cái nón phù thủy chóp nhọn to tướng trên đỉnh lại có mơi một con cền cền nhồi bông. Harry nhớ ngay đến con ông kẻ, liếc sang bắt gặp ánh mắt Ron, cả hai đứa nhe răng cười. thầy Snape thì miếm chặt môi mỏng và đẩy cái nón về phía cụ Tumbledore, cô bạn đổi ngay cái nón pháp sư cụ đang đội trên đầu, cụ rạng rỡ, nhìn quanh bàn và khuyên mọi người, chén thôi. Khi Harry đang lấy món khoai tây nướng cho mình thì cửa vào đại sảnh đường lại mở ra. Giáo sư Travloni xuất hiện, lướt về phía mọi người như thể đang trượt trên những bánh xe. Bà đã khoác lên người một tấm áo màu xanh lá cây được trang trí bằng hột cườm nhân dịp lễ trọng đại này, khiến cho bà càng trông giống một con rùi xanh bóng láng, bự quá khổ hơn bao giờ hết. Cụ Chamberlaine đứng dậy. Đây đúng là một ngạc nhiên thú vị, cô Cibula. Giáo sư Travloni. Đáp bằng giọng xa xôi huyền bỉ nhất của bà Thưa ông hiệu trưởng Tôi đã chiêm nghiệm quả cầu tiên tri Và tôi ngạc nhiên nhận thấy Mình từ bỏ bữa ăn trưa nhẹ của mình Để đến gia nhập với quý vị Tôi là ai mà dám cãi lại Sự định đoạt của số phận nào Vì vậy tôi lập tức vội vàng rời khỏi Tháp ngà của tôi Và tôi xin quý vị hãy tha thứ cho tôi Sự trễ nải này Đôi mắt của Tumblr đò nhấp nháy lấp lấy Đương nhiên rồi đương nhiên rồi Để tôi kéo cho cô ngồi một cái ghế nhé và cụ có thật đã kéo một cái ghế từ trong không trung xuống bằng cây đủ phép của cụ cái ghế này vùng vằng vài giây trước khi rớt cái ạch xuống giữa giáo sư Snape và giáo sư Macnafran tuy nhiên giáo sư Tralleni nee vẫn chưa chịu ngồi xuống đôi mắt bự thô lỗ của bà đảo quanh bàn và rồi bà đột ngột thốt lên một tiếng kêu như tiếng thét to nho nhỏ thưa ông hiệu trưởng tôi không dám đâu nếu tôi tham gia bữa tiệc này thì tôi sẽ là người thứ mười ba Không có gì xui xẻo hơn được nữa. Đừng bao giờ quên rằng khi có 13 người cùng ăn với nhau thì người đầu tiên đứng dậy sẽ là người đầu tiên qua đời. Giáo sư McGonaghan sốt ruột. Chúng ta thử liệu xem sao cô CPU. Cô làm ơn ngồi xuống cho món gà tay sắp nguội như đá rồi. Giáo sư Tre Plowney ngập ngừng rồi an tỏa trên cái ghế trống, mắt nhắm lại miệng mím chặt như thể cầu mong cho sấm sét đánh ngay vô cái bàn ăn. Giáo sư McGonaghan thọc một cái muỗng bự chảng vô liễn đồ ăn gần nhất hỏi Dùng món lòng bò không, Cô Sipiu? Giáo sư Treploni phớt lờ giáo sư macunafran bà lại mở mắt ra, nhìn quanh một lần nữa và nói Nhưng còn giáo sư Lupin thân mến đâu rồi? Cụ Trumladore vừa ra dấu cho mọi người cứ thoải mái ăn uống vừa nói Tôi e là ông giáo khốn khổ ấy lại phát bệnh mất rồi Thiệt là không gì xui xẻ bằng khi bệnh ấy lại phát ra đúng vào ngày Giáng sinh Giáo sư McGonaghan nhướng mày lên hỏi, nhưng mà chắc cô đã tiên tri được việc đó trước rồi chứ hả cô Sibiu? Giáo sư Trelovni ném cho giáo sư McGonaghan một cái nhìn lạnh lùng. Giọng bà đang lại, đương nhiên là tôi biết trước chứ, chị Minerva, nhưng người ta đâu có rêu rao cái thực tế, mình là người biết tất cả, tôi thường cư xử như thế, tôi không hề bị ám ảnh bởi nội nhãn để khỏi khiến người khác phải hoảng hồn. Giáo sư McGonaghan đáp một cách chua chát. Ra vậy, cái đó giải thích được nhiều điều đây. Giọng của giáo sư Treverney đột ngột trở nên bớt đi rất nhiều sự mập mờ huyền bí. Chị Minerva, chị phải biết là tôi đã tiên đoán rằng giáo sư Lupin sẽ không ở lại với chúng ta lâu đâu. Chính bản thân ông ấy cũng ý thức rằng thời gian của ổng ngắn lắm. Khi ông đưa cho ổng quả cầu pha lê, ổng đã tránh né một cách cực kỳ bối rối. Giáo sư McGonaghan nói cọc lóc, chỉ tưởng tượng. Cụ Tumbledore lên tiếng, nghe hồ hởi phấn khởi tuy cũng có hơi cao giọng một tí để chấm dứt câu chuyện giữa giáo sư McGonaghan và giáo sư Treblowney. Tôi chắc chắn là giáo sư Lupin không bị mối hiểm nguy cấp thời nào đâu. Thầy Snape, thầy đã bào chế thêm thuốc đặc trị cho thầy Lupin rồi chứ. Thầy chủ nhiệm nhà Blightory nói, Rồi, thưa ông hiệu trưởng, Cụ Tumbledore nói, Vậy là tốt. Rồi thầy ấy sẽ sớm bình phục thôi. Kìa, Torex, con đã thử qua món xúc xích ăn đê này chưa? Món này ngon hết sảy. Được thầy hiệu trưởng nói chuyện trực tiếp, thằng nhóc năm thứ nhất đỏ bừng mặt như gất chín. Nó đưa hai tay rung lẫy bẩy nhận cái đĩa xúc xích của Dumbledore đưa cho. Giáo sư Tre Plowney cư xử gần như bình thường cho đến cuối bữa tiệc kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Nò nê đến bể bụng được sau bữa tiệc sinh nhật. Harry và Ron cùng đứng dậy trước tiên và giáo sư Treflowny ré lên. Quỷ thần ơi, đứa nào trong hai trò đứng dậy trước tiên hả, đứa nào? Ron đáp, đưa mắt nhìn Harry vẻ khó chịu. Còn không biết, giáo sư McGonaghan lạnh lùng bảo, tôi chắc chắn là ai đứng dậy trước cũng không có gì khác nhau trừ khi có một thằng điên phát búa đang đứng đợi ngoài cửa để làm thịt kẻ đầu tiên đi qua tiền sảnh." Đến Ron cũng bật cười, giáo sư Treflowny tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm. Harry nói với Hermione, đi chưa? Hermione lào bầu, chưa, mình còn mấy lời cần thưa với giáo sư McGonagran. John ngáp khi cùng đi với Harry ra tiền sảnh, nơi tuyệt đối không có một thằng điên phát búa nào đứng trực sẵn. John nói, chắc là con nhỏ đó tìm cách học thêm vài môn nữa. Khi hai đứa đi tới cái lỗ chân dung thì thấy ngài McGonagran vẫn còn đang vui vầy yến tiệc Giáng sinh Với hai thầy tu và nhiều vị hiệu trưởng tiền nhiệm của trường Hogwarts, cùng cả con lừa béo của ngài nữa, ngài đội mũ giáp, kéo tấm che mặt lại và bưng cả hũ rượu mật ong lên chúc mừng. Giáng sinh, hít, vui vẻ, mật khẩu, ron đáp, chó điên, ngài do cô rống lên và xin chúc mừng ngài điều tương tự. Tấm tranh lẳng qua một bên để cho Ron và Harry chui vô. Harry đi thẳng lên phòng ngủ để lấy cây chổi thần tia chớp và bộ dụng cụ quản chổi thần mà Hermione One đã tặng nhân ngày sinh nhật của Harry. Đem tất cả xuống lầu và thử kiếm chuyện gì đó để chăm chút cây chổi tia chớp. Tuy nhiên, chẳng có tới một cọng chổi rối để mà chải gỡ và cán chổi thì đã sáng choang và bóng lộn đến nỗi không thể nào đánh bóng thêm được nữa. Harry và Ron chỉ còn cách ngồi mà ngắm nghía ngưỡng mộ từng góc của cây chổi cho đến khi cái lỗ chân dung lại được mở ra và Hermione chui vào theo sau là giáo sư MacGunachan Mặc dù giáo sư MacGunachan là giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffindor, nhưng từ trước tới nay Harry chỉ thấy bà vô phòng sinh hoạt chung một lần mà thôi và lần đó bà vô để thông báo một điều kinh khủng Harry và Ron đều tròn mắt nhìn giáo sư MacGunachan tay Harry nắm chặt cán chổi tia chớp Hermione đi phòng qua tụi nó ngồi xuống cầm cuốn sách gần nhấc lên và vùi đầu vô sách mà đọc giáo sư macnafan nói nhỏ nhẹ nhưng rõ từng tiếng một ra là nó đó giáo sư đi qua phía trước lò sưởi để đến gần ngắm nghía cây chỗ thằng chăm chút hermione vừa mới báo cho cô biết là trò được gửi tặng một cây chỗ thần phải không harry harry và ron cùng ngoái đầu nhìn lại hermione tụi nó có thể thấy bên trên cuốn sách bị cầm ngược phần trán nhô lên của cô bé đang ửng đỏ Giáo sư McGonaghan nói Cô có thể xem được không Nhưng bà không cần đợi câu trả lời Đã kéo cây chổi ra khỏi tay Hai đứa nhỏ Bà cẩn thận kiểm tra từ đầu cán chổi Đến tận mút đuôi chổi um, Không có thư hay thiệp gì Kèm theo hết sao Harry Harry ngay ra đáp Thưa cô không ạ Giáo sư McGonaghan hỏi Cô hiểu Thôi thì Harry à Cô e là cô phải tịch thu cây chổi này Cái, cái, cái gì? Tại sao ạ? Harry xích khuỷu chân té. Giáo sư McConnor Phan nói, nó cần được kiểm tra bùa ếm ngải thư. Dĩ nhiên là cô không phải chuyên viên, nhưng cô dám nói là bà Hult và giáo sư Blitquid sẽ trừ giải được nó. Trừ giải nó? Ron lặp lại, như thể nó nghĩ giáo sư McConnor Phan điên rồi. Giáo sư McConnor Phan nói tiếp, Chỉ trong vài tuần lễ là xong Lúc đó trò có thể nhận lại cây chổi Nếu kết quả kiểm tra chắc chắn Là nó không bị ếm bùa hay thư ngãi gì hết Harry nói giọng hơi rung Thưa cô thiệt tình Nó không có bị trù ếm gì đâu ạ Giáo sư McGonaghan ân cần bảo Con không thể biết chắc chắn điều đó đâu Harry Chỉ tới khi nào con bị nổ tung ra Một cách dễ dàng Cho nên cô e là cho đến khi chúng ta Chưa biết chắc là nó có bị trù ếm hay không Thì chúng ta vẫn không thể coi thường Việc này được Cô sẽ báo tin cho con biết tình hình cây chổi sau. Giáo sư Macconafan xoay gót và đem cây chổi thần ti chớp theo, chui qua cái lỗ chân dung. Harry đứng sững nhìn theo bà. Cái hộp si đánh bóng hoàn tất chất lượng cao vẫn còn nắm chặt trong tay, nhưng Ron thì quay lại vặt Hermione. Trò mép cô Macconafan để làm gì hả? Hermione quẳng cuốn sách qua một bên, mặt cô bé vẫn còn đỏ hồng, nhưng cô bé đứng thẳng, mặt đối mặt với Ron một cách thách thức bởi vì tôi nghĩ và giáo sư macnolphan cũng đồng ý với tôi rằng cái chổi đó có thể do chính sirius black gửi cho harry